các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Thuốc về Việt Nam, người Ấn gửi về Ấn, người Phi gửi về Phi, người Tàu gửi về Tàu. Cứ thế, bao nhiêu cánh nặng vô lý đều lên đầu chính phủ. Sống muộn rồi cũng sẽ có một ngày hệ thống y tế Canada sập tiệm. Lúc ấy sẽ chỉ còn toàn là bảo hiểm tư giống như bên Mỹ. Mẫu làm việc liên tục khoảng 2 tiếng đồng hồ hình học đến, nàng vã thăm hỏi từng người, rồi lại tủ lấy hồ sơ sắp xếp theo thứ tự để trên bàn cho mẫu. Chờ mẫu từ buồng bước ra, đọc tiến lại và nói nhỏ: "Em ghi sẵn cả rồi đấy. À, em phải đi ngay mới kịp. Buổi này em uốn tóc, hẹn người ta 1 giờ mà bây giờ 1 15 rồi. Thôi em đi đây nhé." Mẫu chỉ gật đầu rồi gọi tên bệnh nhân vào phòng. Hơn 5 giờ chiều, mẫu tiến chân người bệnh cuối cùng ra khỏi phòng mạch, chàng thở mạnh khoan khoái bưng tách cà phê đứng nhâm nhi sau cửa sổ, qua lớp kính trong suốt Mẫu ngắm con phố đông đúc buổi chiều mùa hè, thấp nập người qua lại, chen chúc phía bên kia ở tiệm bán hoa, chàng thấy những chậu cúc vàng bày la liệt ra hẳn ngoài hiên. Áo nàng vàng, anh về yêu hoa cúc, mẫu thốt nhớ đến cúc và lòng thoáng rượi chút niềm vui sao xuyến. Chàng thò tay vào túi, moi ra mảnh giấy nhỏ sáng nay ghi số điện thoại của cúc. Chàng quay vào bàn, đặt tách cà phê xuống và tần ngần đứng nhìn cái điện thoại, lưỡng lự không biết có nên gọi cho cúc hay không. Bỗng có tiếng chuông reo Mẫu giật bắn người Vì sự trùng hợp bất ngờ Chàng hồi hộp nhắc ống nghe lên Và nhận ra giọng của vợ Anh ơi trễ quá rồi Em về thẳng trường đón con Không ghét phòng mạch nữa đâu Mẫu mừng quá nhưng vẫn làm bộ quầy hoài Ừ cũng được Ừ thôi em, em đi đón con Không có tụi nó chờ tội nghiệp Vậy thôi nhé em đi đi Mẫu hỏi một lần nữa cho chắc ăn Cái tối nay em có ra đây nữa không? Ra làm cái gì nữa? Đến giờ đóng cửa thì anh cứ đi về, bỏ hồ sơ đấy rồi mai em ra em sắp xếp cho nhé. Trước khi buông máy, Ngọc hỏi theo thói quen. Ờ, anh, anh có khách không anh?" "Mẫu đó, đông lắm." "Ồ thế à? tốt quá, thế em đi nhé." Ngọc vừa cúp máy, mẫu lôi mảnh giấy nhỏ trong túi ra, luống cuống nhẩm số điện thoại của Cúc và ấn nút. Gặp Cúc ở đầu dây bên kia, mẫu hồi hộp nói nhỏ như sợ có người rình nghe. "Cô Cúc, mẫu đây." Ồ, bác sĩ Cô khỏe không? À, tôi tôi gọi phone cô là để xin lỗi Tại vì sáng nay đang nói chuyện dở với cô thì thì có khách đến đó mà cô Thì em nói bác sĩ bữa nay em đau mà Em cũng đoán trước là bác sĩ sẽ gọi em Giọng cúc hoàn toàn bình thường, có chút giao vui trong đó Mẫu biết nàng chẳng đau ốm gì cả Mẫu nói Cô đau hả? Thế thì cô lại phòng mạch đi, tôi tôi cho thuốc Bác sĩ mới nói với em hồi sáng là bất cứ ai tên Cúc Bác sĩ đều không dám thăm bệnh Bà xã bác sĩ đâu mà bác sĩ dám gọi em À không có đây Cô đến phòng mạch tôi ngay bây giờ nhé Em mệt lắm Bác sĩ đi house call được không Em chờ, đến khám cho em đi Mẫu trở nên liều lĩnh đắt Nhà cô có ai ngoài cô không Thì nhỏ hàng ở chung với em Nhưng mà 6 giờ nó đi làm rồi à, Nó chạy bàn ở cà phê Hoàng gia Từ hôm bác sĩ sa thải nó ngốc nhìn đồng hồ rồi hồi hộp vào cúc thường thường thì tôi đóng cửa lúc 8 giờ tối nay tôi sẽ nghỉ sớm độ độ hơn 7 giờ như vậy là khoảng uh, gần 8 giờ thì thì tôi tới cô uh, cô cô cho tôi địa chỉ đi chàng cầm cây bút ghi số nhà và tên đường rồi luống cuốn dặn cúc bất chợt mà có chuyện gì thay đổi thì tôi tôi sẽ phun cho cô thôi nhé Có có khách vào cô Chàng buông phôn và thấy trái tim mình đập mạnh như muốn phá vỡ lòng ngực. Mười mấy năm bên cạnh Ngọc, chẳng ít khi dám nói dối vợ về bất cứ việc gì, nhất là chuyện lăng nhăng trai gái thì tuyệt đối chưa bao giờ xảy đến trong đời chàng. Chàng đan hai bàn tay lạnh toát vào nhau, mắt chấp thật mau và mơ hồ linh cảm thấy những khúc rẽ vô cùng rắc rối sắp diễn ra trong tương lai. Hồi tối, đại tỉnh dậy, nhìn đồng hồ trên tường thấy kim ngắn đã chỉ con số 9. Chàng tung chăn ngồi lên và lao ra phòng khách. Ly không còn ở đó Chàng ngạc nhiên, vì nhà cửa đã dọn dẹp rất sạch sẽ. Mấy bộ phim tra vào vỏ xếp ngay ngắn bên cạnh chiếc video bàn cà phê bàn ăn bồn rửa chén. chẳng còn dấu vết gì của buổi sáng hỗn độn lúc chàng mới đứng. Nghe chuyện hot nhất tại đọc chuyện audio.net